chương 321 Yêu một người Tống An Nhi đã nhờ Lương Phi Mạc giúp đỡ cho cô ấy đi thăm ba mẹ một lần nữa nhưng cô ấy không nghĩ tới có thể gặp hướng tranh ở chỗ này. Lúc đó, dưới sự dẫn dắt của giám ngục đi về hướng phòng chờ còn anh ta ở phía đối diện đi đến. Gặp lại anh ta, phản ứng đầu tiên của Tống An Nhi là dừng bước nhìn chầm chầm vào anh ta đang từ từ tiến lại gần. Anh Thanh Dương Nhìn thấy anh cứ thế đi qua, cô ấy không nhịn được khẽ hô một tiếng. Chân anh ta hơi khựng lại, nhưng cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Tống An Nhi quay đầu nhìn lại bóng dáng thẳng tắp cao ngất rời đi của anh ta, ánh mắt buồn bã. Anh ta rõ ràng là anh Thanh Dương, nhưng tại sao anh ta không nhận ra cô ấy? Tống An Nhi nhìn về phía phòng chờ, không phải là anh ta đến đây thăm ba mẹ cô ấy chứ? Nghĩ đến đây, Tống An Nhi vội vàng tăng tốc đi về phía phòng chờ. Câu đầu tiên mà ba Tống nói khi nhìn thấy cô ấy là Thanh Dương vừa đến đây gặp ba Ý nghĩ vừa mới sinh ra trong đầu bỗng chốc trở thành sự thật Nhưng cô ấy lại có chút không tiếp nhận được Tống An Nhi cúi đầu cười Ba, anh ấy đến thăm ba sao? Ba Tống nghe vậy tưởng cô không tin nên nhanh chóng nói thêm Đúng vậy, cậu ấy vừa mới đi Sau đó ba Tống lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Không phải, cậu ấy vừa đi ra ngoài, đáng lẽ các con phải gặp mặt mới đúng. Đúng, có gặp mặt, nhưng anh ta chỉ đơn giản là không thèm nhìn cô ấy, không phải là thanh dương yêu cô ấy như trước đây. Tống An Nhi hít một hơi thật sâu. Ba, còn không gặp, có thể là anh ấy đi đường khác rồi. Thật đáng tiếc. Ba Tống hơi Hai đứa có quan hệ tốt như vậy, nếu có thể gặp một lần thì tốt. Ba, rồi sẽ gặp được thôi. Tống An Nhi không muốn nói với ba cô ấy về Lạc Thanh Dương, vì thế liền chuyển đề tài. Ba, gần đây ba thế nào? Trong toàn bộ thời gian sau đó, Tống An Nhi chỉ nói với ba Tống về vụ án tham nhũng của nhà họ Dương, một câu cũng không nhắc đến Lạc Thanh Dương, thời gian thăm viếng rất ngắn ngủi. Tống An Nhi bước ra khỏi phòng chờ rồi đi thẳng ra khỏi nhà giam. Nhìn thoáng qua liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào một chiếc ô tô đỗ bên đường. Tống An Nhi dừng bước, hơi nheo mắt nhìn sang. Đó là Lạc Thanh Dương. Cô ấy không dám nghĩ rằng anh ta đang đợi mình. Vì vậy mũi chân vừa chuyển, hướng về chiếc xe của mình đi đến. Ngay khi Tống An Nhi vừa mở cửa xe, một bàn tay từ phía sau vươn tới giữa cửa xe, cửa xe lại đóng lại. Phía sau chuyển đến một hơi thở quen thuộc. Cả người Tống An Nhi cứng Tầm mắt rơi xuống bàn tay trống trên cửa xe, ngón tay thon dài, chỗ hổ khẩu có một vết sẹo mờ. Tống An Nhi mím chật môi, đó là vết sẹo do dao cắt. Chính là cô ấy dùng dao cắt qua. An Nhi Nghe giọng nói quen thuộc này, mũi cô ấy không khỏi đau xót, nước mắt gần như trào ra khỏi mi. Tống An Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng thoáng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai lại quen thuộc. Mùi cong lên mang theo ý mỉm mai Anh hướng Tôi không nghĩ chúng ta quen thuộc Đến mức có thể gọi thẳng tên đối phương Hướng tranh nhìn cô ấy Trong mắt anh ta từ từ hiện lên ý cười Cô ấy vẫn nhanh mùng nhanh miệng Giống như trước đây Hướng tranh thu tay lại Đút vào trong túi quần Khẽ mỉm cười Hướng tranh quả thật cùng em không quen biết Nhưng cùng Lạc Thanh Dương hẳn là quen thuộc Tống An Nhi nhíu mày Không phải là anh ta không thừa nhận bản thân là Lạc Thanh Dương sao? Tại sao anh ta lại chủ động nhắc đến cái tên Lạc Thanh Dương này? Ý của anh ta là gì? Thấy Tống An Nhi nghi ngờ, hướng tranh hơi nhướng mày. An Nhi, nếu anh nói anh có nỗi khổ tâm em có tin không? Tống An Nhi bình tĩnh nhìn anh ta. Vậy thì anh gặp khó khăn gì? Hướng tranh cười ái náy. Xin lỗi, An Nhi. Anh không thể nói cho em biết được. Tống An Nhi hơi sững sốt, sau đó cười khẽ, trên mặt đầy vẻ dĩu cợt. Không thể nói cho tôi biết nỗi khổ tâm của anh, vậy làm sao tôi có thể tin tưởng anh? Sau này anh sẽ nói cho em biết. Sau này ứ, anh nói cho tôi biết sau này là khi nào. Hướng tranh im lặng, Tống An Nhi chế nhạ. Thôi bỏ đi, anh hướng. Nếu anh đã không muốn thừa nhận mình là Lạc Thanh Dương, vậy thì đừng thừa nhận, đỡ khiến cho người ta hy vọng rồi lại phải thất vọng. Tống An Nhi lạnh lùng lứt anh ta một cái, sau đó xoay người mở cửa xe, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, thân thể vừa chuyển đã bị hướng tranh ôm vào trong ngực, hơi thở quen thuộc phả vào mũi khiến đáy mắt của ấy lóe lên một tia hoài niệm. Anh Lạc Dương, thuận buồm xuôi gió. Năm đó, anh ta muốn gia nhập quân hũ. Tống An Nhi đến nhà ga tiến anh ta, đôi mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc, cô ấy không muốn rời xa anh ta. Lạc Thanh Dương cũng là bất đắc dĩ, ông chặt cô ấy vào lòng, ở bên tại cô ấy thì thầm. An Nhi, đợi anh trở lại, chúng ta liền kết hôn. Tống An Nhi đã đáp ứng anh ta, nhưng một năm sau, cô ấy lại nhận được lá thư chia tay của Lạc Thanh Dương, trong thư chỉ có duy nhất một câu. Xin lỗi, An Nhi. Chúng ta chia tay đi Không có lý do cũng không có một lời giải thích Anh ta đã đơn phương chấm dứt mối quan hệ giữa bọn họ Tại sao anh ta có thể làm ra loại chuyện này chứ Nghĩ đến đây Trong lòng Tống An Nhi tràn đầy không cam lòng cùng oán giận Cô ấy đưa tay lên Dùng sức đẩy anh ta ra Anh hướng Anh không nên ôm tôi Tống An Nhi lạnh lùng nhìn hướng tranh Vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ Cho dù không tin nhưng hướng tranh vẫn phải chấp nhận việc cô gái nhỏ trước đây luôn ngọt ngào gọi anh ta là anh Thanh Dương đã thay đổi. An Nhi Anh ta khẽ gọi. Tống An Nhi mím chặt môi, quay mặt đi, lãnh đạm nói. Anh hướng, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước. Nói xong lập tức lên xe, khởi động xe. Ánh mắt của hướng tranh lộ vẻ phức tạp, nhìn xe của Tống An Nhi dần dần đi xa. Cô dĩ không muốn thừa nhận bản thân là Lạc Thanh Dương. Nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Tống An Nhi đã cố gắng kiềm chế không khóc trước mặt hướng tranh. Sau khi lên xe không khống chế được nữa liền bật khóc. Nhiều năm sau gặp lại, anh ta đã cứu cô. Nhưng anh ta lại tỏ ra không quen biết cô ấy. Nếu đã không muốn cùng với cô có liên quan. Tại sao bây giờ anh ta lại đến nói với cô ấy rằng anh ta có nỗi khổ tâm? Khổ tâm ư? Có nỗi khổ tâm gì mà lại có thể khiến anh ta không muốn thừa nhận bản thân là Lạc Thanh Dương? Còn nói cái gì mà sau này anh sẽ nói cho em biết. Sau này là khi nào chứ? Tống An Nhi không thể nhịn được cười chế giễu, đưa tay lên lau nước mắt, sau này cái nỗi gì, lời nói cho có lệ như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra được, cô ấy cũng thấy mệt thay, càng nghĩ càng tức giận, Tống An Nhi đạp mạnh chân ga, phóng xe lao nhanh ra ngoài. Chương 322. Anh yêu tôi thật sao? Chẳng lẽ anh thích đàn ông? Đối mặt với câu hỏi này, Hướng Tranh chỉ cười mà không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tổng An Nhi thấy anh ta im lặng chính là cam chịu. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, tự giễu nói, hóa ra tôi thua một người đàn ông. Tuy rằng muốn phủ nhận bản thân không thích đàn ông, nhưng bị cô ấy hiểu lầm còn tốt hơn là bị cô ấy truy hỏi, miễn đến lúc đó lại phải giải thích mấy chuyện không được rõ ràng. Nghĩ đến chuyện Hướng Tranh thích đàn ông. Tổng An Nhi thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của cô ấy lúc này như thế nào, có chút chua xót, có chút đắng chát, lại có một chút nhẹ nhõm, những nghi ngờ dồn nén ở trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được giải đáp, có thể coi như chút được gánh nặng đi. An Nhi hướng Tranh nhẹ giọng kêu, cô ấy ngước mắt lên nhìn anh ta. Em đang hẹn hò với Lưu Phi Mặc sao? Hướng Tranh hỏi. Ánh mắt của Tống An Nhi lóe lên, trong mắt hiện lên một tia diễu cợt. Tôi có cần phải trả lời vấn đề này cho anh không? Trái tim hướng tranh như bị bóp nghẹt, khóe môi miễn cưỡng kéo lên một nụ cười. Không cần. Tống An Nhi cười lạnh. Không cần thiết đâu, dù gì thì năm đó tôi cũng không biết tại sao mình bị đá. Anh nói có đúng không? Anh hướng. Cô ấy vẫn còn tức giận. Hướng tranh cười khẽ, theo thói quen đưa tay lên sờ đầu Tống An Nhi, nhưng lại bị cô ấy tránh đi. Nụ cười trên khuôn mặt cứng đở, tay anh ta khựng lại giữa không chung. Hướng tranh nhìn Tống An Nhi nhưng cô ấy chỉ vuốt lại tóc quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn anh ta. Trong mắt hướng tranh hiện lên một tia chán nản, chậm rãi rút tay về, tự giễu cười. An Nhi, nếu em muốn, em cứ gọi anh là anh Thanh Dương. Anh Thanh Dương ư? Anh hướng. Lúc tôi gọi thì anh không có phản ứng, bây giờ lại bảo tôi gọi anh là anh Thanh Dương. Điều này không phải rất buồn cười sao? Trên khuôn mặt đều là vẻ diễu cợt, hướng tranh nhíu chặt mày. An Nhi, anh đã nói anh có nỗi khổ. Khổ tâm sao? Tống An Nhi ngắt lời anh ta, cười chế nhạo. Vậy thì anh cứ tiếp tục khổ tâm. Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện nữa. Tống An Nhi xoay người bước nhanh lên xe, mở cửa ra ngồi vào, đóng cửa lại, động tác liền một mạch không ngừng nghỉ, đủ để thấy cô ấy tức giận đến mức nào. Hướng tranh đứng nguyên tại chỗ. Nhìn chiếc xe của cô ấy lao đi như mũi tên bắn khỏi dây cung, ngay sau đó biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Lần này, cô ấy thực sự rời đi. Hướng tranh cười khổ. Cô ấy tức giận như vậy là chuyện bình thường. Mấy năm nay không liên lạc, bây giờ gặp lại anh ta lựa chọn giả vờ không quen cô ấy. Mặc cho cô ấy khóc. Anh ta cũng kiên quyết không chịu thừa nhận quen biết cô ấy. Tống An Nhi không biết rằng khi nghe thấy cô ấy gọi ba tiếng Anh Thanh Dương. Trái tim của anh ta như bị giày xéo cơ rút đau đớn. Anh ta muốn ôm chặt cô ấy vào lòng và nói rằng anh ta là Lục Thanh Dương. Mấy năm nay, người anh ta nhớ nhung lo lắng nhất chính là cô ấy. Nghĩ đến đây. Anh ta cúi đầu cười, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Nếu cô ấy không ở bên cạnh Lương phi mạc, có lẽ anh ta sẽ không thừa nhận quan hệ của bọn họ. Ánh mắt anh ta trượt lạnh lùng. Nhà họ Lương, một dòng họ lớn có lịch sử trăm năm, có thế lực đáng kinh ngạc trong cả hai giới quân sự lẫn chính trị. Nhưng như vậy thì sao? Còn không phải đều là một con chó trung thành ghê tẩm người khác sao? Anh ta bình tĩnh quay người đi về phía xe của mình. Có một số việc, không thể vội vàng, từ từ rồi sẽ đến. Tống An Nhi đỗ xe ở bãi đỗ xe trước cổng khu chung cư, sau khi khóa xe cẩn thận. Cô ấy xoay người lại, đột nhiên có một bóng đen nhảy đến trước mặt, cô ấy sợ hãi lùi lại một bước. Đợi Tống An Nhi lấy lại bình tĩnh, trước mắt liền hiện ra một bó hồng rực rỡ. Cô ấy nhíu mảy. Tự hỏi xem ai nhảm chán như vậy, chỉ thấy từ sau bó hoa lộ ra một gương mặt quen thuộc. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lấy lòng, sắc mặt Tống An Nhi lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh lùng. An Nhi, bó hoa xinh đẹp này tặng cho người xinh đẹp như em. Giọng điệu nịnh nọt của người đàn ông này khiến cho cô ấy thật chán ghét. Hàn Minh Quân, anh có ý gì? Âm thanh lạnh như băng. Theo đuổi em một lần nữa. Câu trả lời chưa chẽn này giống như một chuyện cười. Tống An Nhi không nhịn được cười to, trong mắt tràn đầy sự châm chọc. Hàn Minh Quân, là ai cho anh dũng khí theo đuổi tôi một lần nữa? Là Dương Y Thanh sao? Đối mặt với sự châm chọc của Tống An Nhi, Hàn Minh Quân không hề tỏ ra khó chịu, vẫn là giọng điệu nịnh nọt nói. An Nhi Sau khi ở bên Dương Y Thanh, anh mới nhận ra rằng anh không thể quên được em. Em đã ở sâu trong trái tim anh, An Nhi. Anh yêu em. Nhìn vẻ mặt thâm tình cùng lời tỏ tình thâm tình của anh ta, trong lòng Tống An Nhi không khỏi dậy sóng. Chỉ cảm thấy chuyện này thật sự là buồn cười. Anh ta sắp kết hôn với Dương Y Thanh, lại còn chạy đến đây tỏ tình với cô ấy vào lúc này. Đúng là bệnh thần kinh. Trong mắt Tống An Nhi thoáng hiện lên một tia gian xảo, khoanh hai tay trước ngực. môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Hàn Minh Quân, anh yêu tôi thật sao? Thật, anh yêu em, rất yêu em. Hàn Minh Quân vội vàng gật đầu, tống an nhi những mày. Dương Y Thanh thì sao? Anh có yêu cô ta không? Không yêu, không yêu một chút nào. Hàn Minh Quân trả lời không chút do dự. Cái này chơi vui thật, Rốt cuộc Hàn Minh Quân muốn chơi trò gì vậy? Đang chưa đùa cô ấy. Hay là anh ta thật sự chưa tay với Dương Y Thanh. Nghĩ muốn quay lại với cô ấy. Tống An Nhi đảo mắt. Cố ý lộ ra vẻ khó xử. Tôi rất muốn tin những gì anh nói. Nhưng. Anh biết đấy. Tôi không thể tin tưởng anh. Hàn Minh Quân vội nói. An Nhi. Em phải tin anh. Anh rất yêu em. Anh. Vậy anh gọi điện thoại cho Dương Y Thanh. Ở trước mặt tôi nói với cô ta rằng người anh yêu nhất chính là tôi. Tống An Nhi trực tiếp lên kế hoạch để anh ta nói. Nhớ mày nhìn anh ta. Vẻ mặt của Hàn Minh Quân cứng đờ, Sau đó cười ngượng ngùng. Lấy điện thoại di động trong túi ra. Anh ta liếc nhìn Tống An Nhi. Mở khóa điện thoại. Ấn vào nhật ký liên lạc. Tống An Nhi thấy rõ hai chữ bảo bối trên màn hình điện thoại. Đó hẳn là tên lưu trong danh bạ của Dương Y Thanh. Anh ta lại nhìn Tống An Nhi một cái. Trên mặt hiện lên một tia do dự, rồi từ từ duỗi ngón tay lên màn hình điện thoại. Khi sắp chạm vào màn hình, ngón tay lập tức có rụt lại. Thấy vậy, Tống An Nhi cười lớn. Sao thế? Anh không dám gọi sao? Không phải. Hàn Minh Quân muốn giải thích, đúng lúc này Tống An Nhi trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay anh ta. Anh không dám gọi, vậy tôi sẽ gọi giúp anh. Tống An Nhi diễu cợt. Sau đó bấm vào số điện thoại ghi chú bảo bối. Không phải chờ lâu, đầu dây bên kia đã nghe máy. Anh yêu, anh đang ở đâu? Giọng của Dương Y Thanh vang lên ở phía bên kia. Tống An Nhi liếc mắt nhìn Hàn Minh Quân, chỉ thấy anh ta đang lo lắng bất an xoa xoa hai tay vào nhau. chương 323 Tình địch tới An Nhi Hàn Minh Quân tiến lên trước chặn đường đi của Tống An Nhi. Tống An Nhi ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn anh ta, diễu cợt hỏi. "Hàn Minh Quân, anh cảm thấy trêu chọc tôi rất vui sao?" "Không phải, An Nhi, anh không có trêu chọc em." Vẻ mặt Hàn Minh Quân lộ vẻ sốt ruột. "Anh thật sự không thể quên được em, anh rất yêu em, muốn theo đuổi em." "Vậy sao?" Tống An Nhi nhớ mày. Thế tại sao anh không dám nói rõ ràng với Dương Y Thanh? Chuyện này, không phải do cô ấy đang mang thai sao? Mang thai ư. Tống An Nhi cười lớn, ánh mắt nhìn anh ta ngày càng lạnh lùng. Nếu cô ta đã mang thai rồi thì anh ở bên cô ta cả đời này đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Vừa dứt lời, Tống An Nhi lập tức xoay người đi vòng qua anh ta. Bước vào tòa nhà trung cư mà không quay lại Hàn Minh Quân đứng yên tại chỗ Sắc mặt dần dần tối sầm Hai tay buông thõng bên cạnh nắm chặt lại Trong mắt hiện lên một tia hung ác Tống An Nhi Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc Thật là rắc rối Đầu tiên là gặp phải hướng tranh Sau đó là Hàn Minh Quân Hai người đàn ông này cố tình muốn cho cô khó chịu sao Vừa về đến nhà Tống An Nhi cảm thấy toàn thân như kiệt sức Nằm nhòi người lên ghế sofa Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt của hướng tranh lại hiện lên trong đầu cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy bực bội. Tống An Nhi đứng dậy, ngồi xếp bằng, dựa đầu vào ghế sofa. An Nhi, nếu anh nói anh có nỗi khổ tâm, em có tin không? Dường như bên tai vẫn văng vẳng câu hỏi thận trọng lại cẩn thận của hướng tranh. Tống An Nhi cúi đầu cười, tự mình lầm bẩm Tin chứ? Tại sao lại không tin? Rốt cuộc là có khó khăn gì mà khiến anh ta không liên lạc với cô ấy suốt nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả ba mẹ cô ấy, anh ta cũng không liên lạc. Giống như anh ta hoàn toàn biến mất vậy. Gặp lại nhau, anh ta không thừa nhận mình là Lạc Thanh Dương, còn coi cô ấy như người xa lạ. Khiến cho cô ấy khổ sở lâu như vậy, hiện tại lại chủ động thừa nhận cô ấy cũng không hiếm lạ. Nhưng... Tống An Nhi thở dài một hơi dài, khóe miệng không tự chủ được cong lên, anh Thanh Dương của cô ấy đã trở lại. Trước khi tan sở, Đường Nhã Phương nhận được tin nhắn của Lục Đình Chiêu, chị dâu. Tình địch của chị đã xuất hiện, nhìn thấy hai chữ tình địch Đường Nhã Phương nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Vì vậy, cô nhắn trả lời. Tình địch là ai? Không lâu sau, tin nhắn của Lục Đình Chiêu lại đến. Chính là ông già nhà em sắp xếp đối tượng hẹn hò cho anh cả, đối mắt Đường Nhã Phương hơi nheo lại. Hóa ra tình địch là đang ám chỉ chuyện này. Nhưng mà Đình Vĩ cũng không nói với cô là ba của anh sắp xếp cho anh một đối tượng hẹn hò. Lục Đình Chiêu có phải cố ý tiết lộ tin tức chỗ cô không? Cô tìm số của Lục Đình Chiêu rồi ấn gọi đi để hỏi tình hình. Sau đó trực tiếp lái xe đến Hoàng Gia. Đình Chiêu nói rằng đối tượng hẹn hò kia ở ngay tại công ty của Đình Vĩ. Chờ cô đuổi tới Hoàng Gia ngay khi xe dừng trước cửa công ty, xuyên qua kính xem. Cô nhìn thấy một đôi nam nữ đi ra khỏi cửa tòa nhà tập đoàn giải trí Hoàng Gia. Nam thì đẹp trai anh Tuấn. Nữ thỷ xinh đẹp thanh tú, nhìn qua có vẻ rất đẹp đôi. Cô nhau mắt, hai tay đang nắm vô lăng bất giác siết chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Cô không có xuống xe, mà là chăm chú nhìn đôi nam nữ kia. Cách quá xa, cô không thể nhìn rõ nét mặt của bọn họ. Nhưng nhìn người phụ nữ kia ghé vào tay người đàn ông nói chuyện, người đàn ông không có nè tránh. Cho nên anh cũng không chán ghét người phụ nữ kia, phát hiện này làm cho tâm trạng cô hơi hốt hoảng. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong chiếc xe. Trái tim cô dùng lên, sau đó bấm vào nút nghe Bluetooth ở bên tai. Chị dâu, chị đã đến hoàng gia chưa? Giọng nói của đình chiều ở bên kia điện thoại truyền tới. Đường nhã phương liếc nhìn đôi nam nữ vẫn đứng ở trước cửa công ty, nhẹ giọng nói. Ừ, tôi tới rồi. Chị ở đâu? Sao em không thấy chị? Lục Đình Chiêu vừa lái xe vừa nhìn quanh tìm kiếm chị dâu của cậu ấy. Đường Nhã Phương đang định trả lời thì nhìn thấy một chiếc Land Rover đỗ trước cửa tòa nhà. Đó là xe của Đình Chiêu. Giọng nói của Đình Chiêu lại truyền đến bên tai. Chị dâu, em không nhìn thấy chị. Bây giờ em với anh cả sẽ đến nhà hàng giải ngân hà. Chị đi cùng đi. Chị đi cùng đi. Tại sao nghe vào tai có vẻ hượng gạo như vậy? Không. Mấy người tự đi đi. Giọng điệu của đường Nhã Phương hơi lạnh lùng. Nhưng Lục Đình Chiêu cũng không nhận ra. Cậu ấy tiếp tục nói. Chị dâu, chị không đi thì làm sao được? Chị không muốn biết người mà ông già nhà em sắp xếp hẹn hò cho anh cả là ai sao? Chị có biết cô ta là ai không? Chị dâu, để em nói cho chị. Đình Chiêu, tôi còn có việc cúp máy trước nhé. Không đợi cậu ấy nói xong. Đường nhã Phương đã cúp máy. Này này này, chị dâu. Lục đình chiêu ngây người mở mịt nhìn điện thoại, không hiểu tại sao chị dâu lại cúp điện thoại. Lục đình vĩ lên xe, thấy cậu ấy nhìn chăm chầm vào điện thoại, nhíu mày hỏi. Sao thế? Lục đình chiêu quay sang nhìn anh. Em đang nói chuyện điện thoại với chị dâu, nhưng đang nói giữa chừng thì chị ấy đã cúp điện thoại. Có thể là có chuyện gấp. Lục Đình Vĩ rất rõ tính tình đường nhã phương, cô sẽ không cúp điện thoại của người khác mà không có lý do. Chắc là vậy. Lục Đình Chiêu bĩu môi, sau đó ném điện thoại vào ghế lái. Anh Đình Vĩ, vợ anh là người như thế nào? Một giọng nói ngọt ngào, lanh lợi lại thanh lịch vang lên trong xe. Lục Đình Chiêu nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh anh cả, vui vẻ cười nói. Tiểu tiểu, em gặp được thì sẽ biết, chị dâu là một người. Lục Đình Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói. Chị dâu là một người rất tốt. Lục Đình Chiêu không ngờ ba cậu ấy sắp xếp đối tượng hẹn hò cho anh cả hóa ra lại là Minh Tiểu Tiểu, em họ của Lê Thành Xuyên. Tuy là em họ nhưng lại lớn lên ở nhà họ Lê, cũng giống như em gái của bọn họ, là một cô gái nhỏ rất giản dị và dễ thương. Chương Cô gái kia là ai? Lê Mẫn Nghi vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của đường Nhã Phương gọi đến. Cô ấy nghe máy. Nhã Phương à? Mẫn Nghi, cậu có rảnh không? Đi ăn tối với tớ. Theo địa chỉ mà Nhã Phương gửi đến, Lê Mẫn Nghi đến một nhà hàng kiểu Hồng Kông trên con phố sầm út ở một ngã tư trong trung tâm thành phố. Vừa bước vào cửa, cô ấy đã nhìn thấy đường Nhã Phương đang ngồi cạnh cửa sổ. Một tay chống má nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt thoáng chút buồn bã. Lê Mẫn Nhi cao mày bước nhanh đi tới. Nhã Phương Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với đường Nhã Phương, Lê Mẫn Nhi khẽ gọi. Vừa nghe thấy giọng nói này, đường Nhã Phương lỉnh quay đầu lại, nhìn thấy người đến. Cô khẽ mỉm cười. Cậu đến rồi sao Mẫn Nhi? Lê Mẫn Nhi đáp ừ một tiếng, sau đó cười trêu chọc. Sao hôm nay lại có thời gian mời tôi ăn tối? Tổng giám đốc lục đâu? Kể từ khi Nhã Phương kết hôn với Lục Đình Vĩ, ba người các cô không có thời gian tụ tập với nhau nhiều như trước. Đôi khi cô ấy muốn hẹn hai người ra ngoài chơi, một người phải ở cạnh chồng, còn một người thì đi cùng bạn trai, chỉ còn một mình cô ấy độc thân đáng thương. Nghe thấy cô ấy hỏi đến Lục Đình Vĩ, ánh mắt Đường Nhã Phương lóe lên, nhàn nhạt, nhạt đáp. Anh ấy có việc. Có việc sao? Lê Mẫn Nghi nhau mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn vào khuôn mặt của đường Nhã Phương Theo như giác quan thứ sáu của phụ nữ Nhã Phương có gì đó không ổn Nhưng cô ấy không hỏi ngay mà gọi một người phục vụ đến gọi món ăn Gọi món xong Lê Mẫn Nghi cầm cốc nước trên bàn uống một hớp Dù trong lòng vội muốn chết nhưng vẫn bình tĩnh quan sát đường Nhã Phương Nhã Phương, cậu với tổng giám đốc lục xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của đường Nhã Phương hơi cứng đở Sau đó không khóe mũi lắc đầu Không có, bọn tớ thì có chuyện gì được. Nói xong liền lấy cốc nước uống để che giấu sự trột dạ ở trong lòng. Lê Mẫn Nhi cười khẽ. Nhã Phương, cậu có thể giấu được cô gái ngốc An Nhi chứ không giấu được tới đâu. Bàn tay đang cầm cốc nước không khỏi xứt chặt, đường Nhã Phương cắn chặt môi, trên khỏe môi lập tức lộ ra một nụ cười chua sót. Thật sự cái gì cũng không giấu được cậu. Lê Mẫn Nhi nhướng mày. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Nhã Phương đặt ly nước xuống bàn, do dự một lúc rồi chậm rãi kể về cảnh tượng mà cô nhìn thấy ở trước cửa tòa nhà hoàng gia. Vừa nghe được chuyện này, Lê Mẫn Nghi cao mày, Cậu cứ bỏ đi như vậy à? Giọng điệu tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin được. Đường Nhã Phương gật đầu. Nếu không tớ ở lại đó làm gì? Lê Mẫn Nghi trợn tròn mắt. Cậu phải đi cùng bọn họ chứ? Không phải cô ấy vẫn luôn thông minh sao? Sao hôm nay lại ngốc như vậy? Đường Nhã Phương biểu môi. Tớ không muốn đi. Cứ tưởng tượng ra cảnh cô gái kia dựa gần người Lục Đình Vĩ. Trong lòng cô lại cảm thấy hoảng hốt một trận. Lê Mẫn Nghi không nói nên lời. Cô ấy thật muốn mở đầu Nhã Phương ra xem bên trong là cái gì lại có thể khiến cô hồ đồ như vậy. Lê Mẫn Nghi hít một hơi thật sâu. Nói nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhã Phương, nói không chừng người phụ nữ kia là người quen cũ, quan hệ cũng không tệ nên mới có thể dựa gần như vậy. Nói như vậy cũng đúng, nhưng từ khi cô ở bên cạnh Lục Đình Vĩ, chưa bao giờ thấy Đình Vĩ lại gần một người phụ nữ như vậy, cô cảm thấy không thoải mái cũng là điều bình thường. Lê Mẫn Nghi tiếp tục nói. Nhã Phương, cậu không thể keo kiệt như vậy, vừa nhìn thấy thứ gì đó liền tự mình suy đoán lung tung. Lúc ấy cậu phải hào phóng đi tới rồi hỏi Tổng Giám Đốc Lục xem người phụ nữ đó là ai. Tớ không tin Tổng Giám Đốc Lục sẽ cố ý nói dối cậu. Ba anh ấy sắp xếp cho anh ấy đối tượng hẹn hò vậy mà anh ấy lại giấu tớ. Đường Nhã Phương hơi bất mãn. Có lẽ anh ấy chỉ không muốn cậu nghĩ nhiều. Lê Mẫn Nghi do dự. Việc Lục Đình Vĩ cố ý giấu giếm chắc chắn phải có lý do. Dù sao thì nhà họ Lục cũng rất phức tạp. Anh ta cũng không muốn Nhã Phương bị cuốn vào rồi bị tổn thương. Lê Mẫn Nghi chỉ có thể nghĩ ra loại nguyên nhân này. Đừng Nhã Phương hử lạnh một tiếng. Nếu sợ tôi suy nghĩ nhiều thì không nên giấu giếm tớ. Phải thành thật mà nói ra. Lê Mẫn Nghi cao mày suy nghĩ một lúc. Sau đó liền đứng dậy, cầm lấy túi sách ở trên ghế. Đi. Tớ với cậu đi cùng bọn họ. Không. đường Nhã Phương từ chối. Lê Mẫn Nhi không khỏi tức giận. Đường Nhã Phương, cậu thà ngồi ở đây suy nghĩ lung tung chứ không dám đi hỏi sao. Đường Nhã Phương cắn môi, vẻ mặt dối rắm Đi thôi, chúng ta đi hỏi cho rõ ràng. Lê Mẫn Nhi khuyên nhủ. Đường Nhã Phương do dự một chút mới gật đầu. Ừm, theo ý cậu vậy. Thấy hai người rời đi, người phục vụ vội vàng chạy tới. Xin chào, các cô vừa gọi đồ ăn. Người phục vụ chưa kịp nói xong thì đã thấy Lê Mẫn Nhi lấy ra hai tờ 500.000 nghìn từ trong túi sách nhét vào tay người phục vụ. Chúng tôi không ăn nữa, không cần trả lại. Nói xong, cô ấy vội vàng kéo đường nhã phương rời đi, để lại người phục vụ đứng ngây ngốc tại chỗ, trong tay cầm một triệu. Đúng là đồ phá gia chi tử. Nhìn thấy hành vi này của Lê Mẫn Nhi. Đường Nhã Phương chỉ có thể thốt ra hai từ này. Lê Mẫn Nghi trợn mắt liếc cô. Còn không phải vì cậu sao? Mỹ nghĩ, nghĩ một lúc cảm thấy có gì đó không ổn. Lê Mẫn Nghi lại nói thêm. Không được, phải tìm Tổng Giám Đốc Lục đòi lại số tiền này. Biết vậy đã không nói cô ấy phá ra trí tử. Tự nhiên lại để Lục Đình Vĩ tốn một triệu một cách vô ích. Tại nhà hàng giải ngân hà Trong nhà hàng rộng lớn, tiếng đàn dương cầm du dương nhẹ nhàng vang lên. Trong không khí thoang thoảng hương thơm, ánh đèn màu cam bao trùm cả không gian rộng lớn tạo nên một bầu không khí lãng mạn và ấm áp. Lục Đình Chiêu đưa thực đơn cho Minh Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, em thích món gì thì gọi, đừng khách sáo. Anh Đình Chiêu, anh thanh toán hóa đơn sao? Minh Tiểu Tiểu nhìn cậu ấy rồi hỏi. Đương nhiên là không. Lục đình chiêu cười trộm. Anh cả thanh toán. Minh tiểu tiểu liếm liếm môi. Vậy bỏ đi, em phải kiềm chế một chút, chờ khi nào anh chiêu đã sẽ không khách sáo. chương 325, đây mới là vợ anh. Đến thời điểm ăn tối, nhà hàng đã chật cứng người, không còn chỗ ngồi. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi vừa bước vào nhà hàng. Người phục vụ ngay lập tức chào đón họ với nụ cười xin lỗi trên môi. Thật xin lỗi quý khách, bên trong không còn chỗ ngồi. Mời quý khách ngồi đợi ở bên ngoài. Chúng tôi không đến đây để ăn, chúng tôi đến đây để tìm người. Lê Mẫn Nghi nhìn xung quanh nhà hàng, sau đó tiếp tục hỏi. Ở đây có vị khách nào tên là Lục Đình Chiêu không? Lục Đình Chiêu ư? Người phục vụ nhíu mày suy nghĩ một lúc. Sau đó cười gật đầu. Có, mời hai người đi theo tôi. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi đi theo sau người phục vụ vào phía bên trong nhà hàng. Mấy người Lục Đình Chiêu đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Đường Nhã Phương nhìn thoáng qua liền nhận ra Lục Đình Chiêu và Lục Đình Vĩ cùng người phụ nữ kia đang ngồi đối diện đưa lưng về phía hai người các cô. Không biết đang nói đến cái gì, Lục Đình Chiêu cười rất vui vẻ, người phụ nữ kia cũng mỉm cười. Toàn thân dựa sát vào bên người Lục Đình Vĩ. tựa đầu vào vai anh lục đình vĩ cũng không đẩy cô ta ra con ngươi đột nhiên co rút lại sắc mặt đường nhã phương đột nhiên tối sầm đôi mắt khóa chặt hai bóng người đang ngồi sát cạnh nhau nên vẫn nghi thấy lục đình chiêu cười một cách không tin không phổi nhăn mày đưa tay ra giữ người phục vụ lại người phục vụ quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô ấy chúng tôi đã nhìn thấy bọn họ chúng tôi có thể tự mình đến đó cảm ơn nghe thấy vậy người phục vụ khẽ gật đầu với các cô Chúc các cô ngon miệng. Sau đó đi ra ngoài. Lê Mẫn Nghi ngay lập tức kéo đường Nhã Phương bước nhanh tới. Lúc còn bé em đã rất ngốc rồi. Không ngờ lớn lên cũng không khá hơn. Vẫn ngốc như vậy. Đúng là người thì trưởng thành nhưng đầu óc lại không phát triển. Lục Đình Chiêu mỉm cười nhìn Minh Tiểu Tiểu. Trong lời nói hơi lộ vẻ hung ác. Minh Tiểu Tiểu cầm khăn giấy trên bàn ném về phía cậu ấy. Đầu óc anh mới không phát triển. nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô ấy, Lục Đình Chiêu cười càng thêm sá-lạ. Minh Tiểu Tiểu tức giận bĩu môi, sau đó vươn tay ôm lấy cánh tay của Lục Đình Vĩ đang ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói: vẫn là anh Đình Vĩ tốt nhất, anh ấy không nói nhiều, còn rất đẹp trai. Em thấy anh không đẹp trai à? Lục Đình Chiêu nhướng mày, Minh Tiểu Tiểu khịt mũi xem thường, nước mắt nhìn cậu ấy một cái. Vẻ mặt lộ ra vẻ vết bỏ không khách khí nói. Miệng độc như vậy, không đẹp trai chút nào. Nghe vậy, Lục Đình Chiêu liền ôm ngực than khóc. Trái tim anh đau quá, anh rất buồn đấy. Thấy một màn này, Minh Tiểu Tiểu không nhịn được cười, che miệng cười đến vui vẻ. Lục Đình Chiêu cũng cười. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lục Đình Chiêu Trông anh rất vui nha. Vừa dứt lời, Lục Đình Chiêu và Minh Tiểu Tiểu đồng thời quay đầu lại. Lê Mẫn Nghi khoanh hai tay trước ngực, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, trên môi nở nụ cười chế diễu. Chị Dâu Lục Đình Chiêu nhìn thấy đường Nhã Phương đứng sau Lê Mẫn Nghi thì kêu lên. Từ nãy đến giờ Lục Đình Vĩ vẫn giữ im lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Lục Đình Chiêu và Minh Tiểu Tiểu. Từ từ quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không có độ ấm của đường Nhã Phương. Không biết có phải là ảo giác không, hình như cô đang thức giận. Nghe thấy Lục Đình chiêu gọi chị dâu. Minh Tiểu Tiểu nghĩ là cậu ấy đang gọi Lê Mẫn Nhi, đứng dậy đi đến trước mặt Lê Mẫn Nhi, đưa mặt sát lại gần, mở to đôi mắt xinh đẹp đánh giá từng bộ phận trên khuôn mặt cô ấy. Lê Mẫn Nhi cau mày, Không có thói quen cùng người lại đứng quá gần, cô ấy liền lùi lại một bước khiến hai người đứng cách nhau một khoảng. Chưa kịp phản ứng đã thấy Minh Tiểu Tiểu cười tươi giói, quay đầu nói với Lục Đình Vĩ. Anh đình vĩ, vợ anh thật đẹp. Khóe mắt của Lê Mẫn Nghi giật giật, lạnh lùng nói. Tôi không phải là vợ của Tổng Giám Đốc Lục. Vừa nói vừa kéo đường Nhã Phương đang đứng phía sau lên trước. Là cô ấy mới đúng. Cô ta nhận nhầm người rồi. Minh Tiểu Tiểu lúng túng lẻ lưỡi, sau đó chớp mắt, xấu hổ cười với đường Nhã Phương. Chào chị dâu. Thấy sắc mặt đường Nhã Phương không tốt lắm, thận trọng ngập ngừng hỏi. Chị dâu, chị sẽ không tức giận chứ? Đường Nhã Phương nhìn cô ta, cô nghĩ ba của đình vĩ sắp xếp đối tượng hẹn hò cho anh ấy là một người phụ nữ chạc tuổi anh ấy. Nhưng không ngờ cô ta lại trẻ như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tu có chút non nớt, dáng người cũng nhỏ nhắn dễ thương chẳng khác gì em gái nhà bên. Em gái nhà bên à? Đường Nhã Phương nhíu mày. vội thức đảo mắt nhìn về phía Lục Đình Vĩ chỉ thấy anh đang cười như không cười nhìn cô đôi mắt đen sâu hun hút lộ rõ vẻ thích thú cô nhếch mày sau đó nở một nụ cười dịu dàng ông nhu nói với Minh Tiểu Tiểu chị không tức giận thấy sắc mặt cô dịu đi rất nhiều Minh Tiểu Tiểu nhảy miệng cười tiến lại gần thân thiết ôm lấy cánh tay cô nhưng đầu chớp đôi mắt to nhìn cô dáng vẻ vô cùng quyến rũ đáng yêu chị dâu Em là Minh tiểu tiểu, là chú Lục bảo em đến hẹn hò với anh Đình Vĩ, nhưng Cô ta nhăn mũi, giọng điệu hết bỏ. Anh Đình Vĩ không phải là mẫu người em thích, hơn em rất nhiều tuổi, lại kết hôn rồi, em mới không làm người thứ ba. Nghe thấy lời nói trẻ con này, Đường Nhã Phương không nhịn được khẽ cười, trái tim căng thẳng của cô lúc này mới chậm rãi giãn ra. Mọi chuyện dường như không như cô nghĩ. Đường Nhã Phương ngồi xuống bên cạnh Lục Đình Vĩ. Minh Tiểu Tiểu cười nói Anh Đình Vĩ ngồi cùng với chị dâu, còn em sẽ cùng Cô ta vừa định nói bản thân sẽ ngồi cùng Lục Đình Chiêu Đã thấy Lê Mẫn Nghi nhanh chân chạy tới trước ngồi bên bên cạnh Lục Đình Chiêu Nụ cười trên mặt Minh Tiểu Tiểu lập tức cứng lại Ấn đường nhíu chặt, trừng mắt nhìn trầm trầm Lê Mẫn Nghi Lê Mẫn Nghi ôm lấy cánh tay Lục Đình Chiêu Thân mật tựa đầu vào vai cậu ấy Mỉm cười nói Tôi là bạn gái của anh ấy nên sẽ ngồi cạnh anh ấy, làm phiền em gái ngồi một mình vậy. Lục Đình chưa câu mày, giơ tay muốn bắt lấy bàn tay cô ấy, lại bị cô ấy nắm chặt, nói thì thầm ở bên tai cậu ấy. Lục Đình Chiêu, nếu anh dám đẩy tôi ra, tôi sẽ làm cho anh đẹp mặt. Trong giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo nồng đậm. Chương 326. Không có chừng mực Người phục vụ mang món khai vị lên, vừa đúng lúc phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử này. Chị Dâu Minh Tiểu Tiểu nhìn đường Nhã Phương, rồi lại nhìn Lê Mẫn Nghi, hơi cao mày, do dự hỏi. Bạn gái của anh Đình Chiêu, hai người muốn ăn gì? Bạn gái của anh Đình Chiêu ư, chân mày của Lê Mẫn Nghi nhướng lên, cái tên này dài đến mức khó hiểu. Vì vậy Lê Mẫn Nghi mỉm cười với Minh Tiểu Tiểu. Có thể gọi tôi là chị Mẫn Nhi. Được, chị Mẫn Nhi. Minh Tiểu Tiểu cười đáp lại. Chị dâu, hai người muốn ăn cái gì thì gọi đi. Lục Đình Chiêu kêu người phục vụ mang đến hai quyển thực đơn. Nếu em đói thì ăn của anh trước đi. Lục Đình Vĩ vẫn luôn im lặng bây giờ mới ôn nhu nói với Đường Nhã Phương. Đúng là anh cả chỉ nói những lời dài dòng như vậy ở trước mặt chị dâu. Lục Đình chiêu cười, chiêu chọc. Suốt quãng đường từ công ty đến nhà hàng giải ngân hà, cậu ấy cùng tiểu tiểu nói chuyện không ngừng. Anh cả chỉ nói mấy chữ ngắn gọn như ừ hay ồ. Chính là dáng vẻ không buồn nói chuyện với họ. Cho dù là đối với tiểu tiểu mấy năm không gặp, cũng không quá nhiệt tình, vẫn luôn một mực lãnh đạm. Chỉ khi ở trước mặt chị dâu, anh cả mới trở thành một người bình thường, không còn là tảng băng lớn khó gần nữa. Đình Chiêu, cậu không hiểu rồi, anh trai cậu chính là người tích chữ như vàng, chỉ có thể nói nhiều khi ở trước mặt người mà anh ấy để ý, nếu không tất cả cũng là vô ích. Đường nhã phương nhìn Đình Chiêu, khóe môi nhách lên một vòng cung nhược nhạt, chính là một nụ cười đắc ý. Đúng, chị dâu nói đúng, người anh cả quan tâm nhất chỉ có chị dâu, cùng chúng ta nói chuyện thật là uống phí. Lục Đình Chiêu giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Em thật đáng thương, em còn là em trai thân thiết nhất của anh ấy đấy. Nghe vậy, đường nhã Phương và Lê Mẫn Nghi không nhịn được cười ra tiếng. Minh tiểu tiểu cau mày. Hóa ra em không phải là người mà anh đình vĩ để ý nên anh ấy mới không nói chuyện nhiều với em. Giọng điệu của cô ta hơi bất mãn cùng một chút mất mát. Đường nhã Phương lướt mắt nhìn cô ta một cái, thấy vẻ mặt cô ta có chút không vui. Cô vội giải thích. Tiểu tiểu, em đừng coi là thật. Chị chỉ đang đùa dỡn với Đình Chiêu mà thôi. Đùa dỡn sao? Minh Tiểu Tiểu càng cau mày chặt hơn. Ừm, đùa dỡn một chút. Đường Nhã Phương mỉm cười gật đầu rồi nói thêm. Người mà Đình Vĩ quan tâm không thể nhờ vào việc nói ít hay nói nhiều mà biết được. Tính cách anh ấy tương đối lạnh lùng, đôi khi để ý đến một người cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Thật sao? Minh Tiểu Tiểu nhìn lục đình vĩ, thấy ánh mắt anh dịu dàng nhìn đường Nhã Phương trong lòng sẹt qua một trận đau đớn. Cô ấy liền rũ mi cúi đầu che đi suy nghĩ ở dưới đáy mắt, khẽ cười. Hóa ra là vậy, thế thì em không cần phải buồn nữa. Đường Nhã Phương không nhận ra sự khắc thường của cô ta, vẫn cười nói. Ừm, um, không cần buồn. Lê Mẫn Nghi nhìn Minh Tiểu Tiểu sau đó suy nghĩ gì đó. Quay sang nhìn Lục Đình Chiêu hỏi. Mấy người quen nhau lâu chưa? Lục Đình Chiêu gật đầu. Cô ấy là em họ của Lê Thành Xuyên cho nên cô ấy lớn lên cùng chúng tôi. Lớn lên cùng nhau ư? Tình cảm trong đó không cần nói cũng biết. Lê Mẫn Nhi hơi chầm ngâm. Sau đó ngay lập tức cong môi lên. Phải gọi. Tiểu Tiểu. Dạ. Minh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên. Em có bạn trai chưa? Lê Mẫn Nghi mỉm cười, nhìn thì có vẻ quan tâm đến vấn đề này nhưng lại có ý thăm dò. Minh tiểu tiểu hơi sừng sốt. Em không có bạn trai. Không có sao? Hai mắt Lê Mẫn Nghi lập tức sáng lên, suốt sáng nói. Hay là chị giới thiệu một người cho em nhé? Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô ấy. Trong mắt của Minh Tiểu Tiểu lóe lên một tia chắn ghét rất nhanh rồi biến mất, cô ta nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần đâu ạ, cảm ơn chị Mẫn Nhi. Giọng điệu của cô ta có chút xa cách, không giống sự ấm áp như lúc đầu. Đương nhiên là Lê Mẫn Nhi có thể nghe ra, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nói. Không sao, chỉ có một người anh trai rất đẹp trai, anh ấy nhất định sẽ là mẫu người mà em thích. Có một câu nói. Tất cả những kẻ có khả năng là tình địch trong tương lai đều phải bóp chết ngay từ trong trứng nước. Thấy Lê Mẫn Nghi nhiệt tình quá mức, đừng nhã phương không khỏi nhíu mày. Mẫn Nghi, cậu muốn làm bà mối đến điên rồi sao? Đúng là không có đầu óc mà, đây là lần đầu tiên gặp Minh Tiểu Tiểu, lại nóng lòng giới thiệu bạn trai cho người ta, không sợ người ta sẽ khó chịu rồi tức giận sao? Không phải là tớ có ý thức sao? Lê Mẫn Nghi hơi oan ức. Anh mắt cô sâu thẳm nhìn trầm chầm, chầm Lê Mẫn Nghi. Nhưng cậu không có chừng mực gì cả, không giống với tính cách của cậu. Vì là bạn tốt, đường nhã Phương mới nói không để tình như vậy. Đồng tử của cô đen thẫm, khi cô nhìn thẳng vào cô ấy, có một loại cảm giác như bị nhìn thấu. Bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Lê Mẫn Nghi cười khan. Vậy được rồi, tơ không làm bà mối nữa. Đường Nhã Phương bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu cười nói với Minh Tiểu Tiểu. Đừng để ý đến cô ấy, đôi khi cô ấy sẽ thiếu một dây thần kinh nào đó. Lục Đình Chiêu thầm cười trộm, chỉ có chị dâu mới dám nói vậy với cô chủ Lê. Minh Tiểu Tiểu lắc đầu cười. Không sao đâu, chị mẫn nghi chỉ là quá tốt bụng. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô ta, nụ cười trên mặt đường Nhã Phương càng sâu thêm. Cảm ơn em đã thông cảm. Nói xong, cô ngước mắt lên nhìn Lê Mẫn Nghi ý nói. Nhìn xem, người ta trẻ hơn cậu mà còn hiểu chuyện như vậy. Lê Mẫn Nghi nhớ mày, có vẻ khinh thường, sau này có khóc rồi thì đừng đến tìm cô ấy. Đường Nhã Phương mỉm cười không thèm để ý. Bà Đình Vĩ sắp xếp đối tượng hẹn hò cho anh cũng không tệ như vậy. Cô quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Vì thế cô thẳng mặt giận dữ nói với anh. Anh về nhà phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, không được phép giấu diểm bất cứ chuyện gì. Lục Đình Vĩ cười dịu dàng. Được, về nhà rồi sẽ giải thích rõ ràng cho em. chương 327 Hai người thực sự đang hẹn hò sao? Sự trở về của Minh Tiểu Tiểu làm Lục Đình chiêu và nhóm của cậu ấy rất vui. Lục Đình Vĩ cảm thấy quá ồn ào lại sợ đường nhã Phương quá mệt mỏi nên hai người rời đi trước. Để lại một nhóm người tiếp tục ăn uống vui chơi. Đêm đã khuya, màn đêm dày đặc như mực. Chảy dọc hai bên đường, đèn đường chiếu xuống con đường đen kịt. Từ xa nhìn lại trông rất vắng lặng. Đường Nhã Phương lặng lẽ nhìn con đường bên ngoài kính chắn gió. Trong đầu nhớ lại những lời vừa rồi Trần Như Ý vô tình nói trong phòng VIP. Tiểu Tiểu, cô đã về trễ. Anh Đình Vĩ đã kết hôn. Cô hết vai diễn rồi. Nếu Trần Như Ý không nói đùa, Vậy ít ra lời Tiểu Tiểu nói trong nhà hàng giải Ngân Hà là gì? Minh Tiểu Tiểu đang nói dối sao? Đang cố tình che giấu tình cảm của cô ta với Đình Vĩ sao? Đường Nhã Phương suy nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ đang tập trung lái xe, cao mày nói. Tiểu Tiểu thích anh ư? Lục Đình Vĩ nhớ mày, nhưng đầu lướt nhìn sang cô. Sao em lại nói vậy? Đường Nhã Phương nhíu mày. Trực giác của phụ nữ Lục Đình Vĩ không khỏi nở nụ cười Vậy thì trực giác của em sai rồi Thế sao? Đường Nhã Phương không cho là trực giác của mình sai Em cứ cảm thấy cô ấy thích anh Tiểu tiểu từ nhỏ đã sống xa nhà Có mối quan hệ với anh và Đình Chiêu cũng xem như thân thiết Nhưng cũng chưa đến mức thích Lục Đình Vĩ lại không nghĩ rằng Minh Tiểu Tiểu sẽ thích mình Giống như chính Tiểu Tiểu đã nói, anh hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy, hẳn là có khoảng cách thế hệ. Vì vậy anh sẽ không phải là mẫu người cô ấy thích. Cũng như vậy, cô ấy không phải là mẫu người mà anh thích. Sau khi nghe những lời anh nói, đường Nhã Phương trầm lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi. Vậy nếu cô ấy thật sự thích anh, anh sẽ làm gì? Cô ấy chỉ là một đứa em gái. Lục Đình Vĩ trả lời không chút do dự. Đường Nhã Phương nở nụ cười. Vậy là tốt. Mình tiểu tiểu thích đình vĩ không quan trọng. Chỉ cần đình vĩ không thích cô ta là được. Vậy là tốt ư? Mày kiếm của lục đình vĩ hơi nhướng Anh lướt mắt nhìn cô thích thú. Nhã Phương, hôm nay em ghen sao? Đâu có. Đường Nhã Phương chớp chớp đôi mắt to, đáp lại rất thản nhiên. Có thật không? Tất nhiên là thật. Với lại, sao em phải ghen chứ? Lục Đình Vĩ cười không đáp và hỏi ngược lại. Hôm nay em đã đến Hoàng gia à? Đường Nhã Phương sửng sốt. Dạ, em đã đến đó. Sao vậy? Em đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái gì cơ? Vẻ mặt đường Nhã Phương ngỡ ngàng, giống vẻ không hiểu anh đang hỏi cái gì. Chà, cô đang giả ngu ngốc. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng cô đã nhìn thấy anh và Minh Tiểu Tiểu, sau đó trong lòng khó chịu liền quay đầu rời đi. Không có gì. Lục Đình Vĩ Ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô. Nhã Phương, cho dù ba anh sắp xếp cho anh đối tượng xem mắt nào, đó là tự ông ấy muốn, em mới là người vợ anh muốn cưới. Nghe được lời tỏ tình của anh, khóe môi đường Nhã Phương không khỏi nhách lên, đồng thời cảm thấy hôm nay mình thật ngốc lại có thể không tin tưởng anh. Còn cho rằng anh và Minh Tiểu Tiểu có gì? Nghĩ đến đây. Cô không khỏi có chút buồn chán về những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Để bù đắp cho sự ngờ vực của mình về anh, cô nghiêng người hôn lên má anh, trong con ngươi tràn ra một ánh sáng lấp lánh, nhật nhạt. Em yêu anh, đỉnh vĩ. Cô thì thầm bên tay anh. Trên đường, có thể thấy rõ đường lái xe mê bách màu đen ngoàn ngoèo, nhưng chỉ thoáng chốc đã nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng tốc độ xe lại tăng cao. Vừa vào phòng, đường nhã phương đã bị lục đình vĩ đè lên cửa, đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại tiếng kêu lên của cô, đầu lưỡi mãnh liệt kèm theo hơi thở xâm nhập môi cô và đen cuồng quét qua mọi ngóc ngách, thế công kích của anh quá dữ dội. Đường nhã phương hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể ôm chặt vạt áo trước ngực của anh, ngửa đầu tiếp nhận được tấn công của anh. Dần dần, nụ hôn của anh trở nên dịu dàng, nhưng không khí trong phòng vẫn còn vương vấn. Môi anh không còn giam giữ trên môi cô. chậm rãi đi xuống, đôi môi nóng bỏng của anh hôn lên chiếc cằm tao nhã của cô và ghé vào bên tai cô, đôi môi áp vào tai, một giọng nói trầm thấp làm rối trí vang lên. Nhã Phương, anh yêu em. Tim giống như bị một dòng điện đánh trúng tê dại, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi tê dại. Lục Đình Vĩ ôm lấy eo cô, điểm tĩnh bước đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Mái tóc đen buông xã trên chiếc khối màu trắng càng làm cho khuôn mặt thanh tú của cô thêm mê người. Vì gợi tình, con người cô dao động như sóng gợn rung động lòng người. Khiến người ta say mê, anh khó mà kìm chế được, áp cô vào chiếc giường mềm mại, hai đôi môi lại áp vào nhau. Đêm sâu, tỉnh nồng. Bên kia thành phố, đêm vẫn đang trẻ chén say xưa. Lê Mẫn Nghi ngồi trong góc phòng VIP, một mình thoải mái uống rượu, ánh mắt đặt ở chiếc TV treo trên tường. TV đang phát một bài hát Âu Mỹ, sắc thái tình cảm trong MV có hơi ảm đạm. Vi Bách, nữ ca sĩ được trang điểm có phần quá đà, tuy là nhịp điệu giai điệu nhanh nhưng dưới giọng hát trầm khàn của nữ ca sĩ lộ ra cảm giác nặng nề, khiến người ta rất khó chịu. Lê Mẫn Nhi cao mày, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại trong ly, sau đó cầm chai rượu trên bàn lên rót. Lúc này, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô ấy, cô ấy ngoảnh đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt đầy lo lắng. Không phải người cô ấy nghĩ trong lòng. Lê Thành Xuyên đã luôn để ý đến Lê Mẫn Nhi. Lần đầu tiên gặp, cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ. Màu sắc nổi trội khiến người ta không thể rời mắt. Anh ta đã ghi nhớ cô ấy. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Cô ấy như thay đổi so với lần đầu nhiệt tình sôi nổi. Ngồi trong góc uống rượu một mình buồn bã. Trong đôi mắt quá đỗi, bình tĩnh thoáng hiện một nỗi đau buồn. Nhưng bây giờ, anh ta nhìn thấy sự chán trưởng hiện lên trong mắt cô ấy. Anh ta cong môi. Cố ý hỏi. tưởng tôi là đình chiêu à? Bị người ta nhìn thấu tâm can, Lê Mẫn Nghi lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi quay đi không ngoảnh mặt lại nhìn anh ta nữa. Chương 328. Anh đang ghen sao? Bởi vì tôi không đành nhìn thấy cô một mình chờ đợi. Lời nói của Lê Thành Xuyên khiến Lê Mẫn Nghi sững sờ, cô ấy bình tĩnh nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh ta. Anh ta cười dịu dàng, gương mặt ôn hòa như ngọc, qua một lúc lâu, Lê Mẫn Nhi chớp mắt và cười khẽ. Lê Thành Xuyên, anh nói như thế, tôi sẽ hiểu lầm rằng anh thích tôi đó. Loại hiểu lầm này không phải rất đẹp sao? Lê Thành Xuyên cười đầy ẩn ý, trong con ngươi màu hổ phách hiện ra một ánh sáng lấp lánh. Quả thực rất đẹp. Lê Mẫn Nhi cắn môi. Có điều là tôi đã có người mình thích. Trong mắt Lê Thành Xuyên xẹt nhanh qua một tia sáng vô hình, vẫn ôn nhu cười. Không sao, tôi thích cô như vậy là đủ rồi. Lê mẫn nghi nhướng mày, ngả người ra sau, nhìn vào mặt anh ta. Lê Thành Xuyên, anh đang đùa tôi hay anh đang nghiêm túc đấy? Cô nghĩ sao? Lê Thành Xuyên không trả lời mà hỏi ngược lại. Là giả. Lê Mẫn Nhi đáp mà không cần nghĩ ngợi. Dù gì thì tôi cũng là bạn gái của Đình Chiêu. Làm sao anh có thể thích bạn gái của anh em mình được? Lê Thành Xuyên cúi đầu cười cười. Chỉ là muộn một chút mà thôi. Giọng nói của anh ta rất nhỏ. Lê Mẫn Nhi không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Tôi không nghe thấy. Lê Thành Xuyên ngừng đầu, hơi mỉm cười. Không có gì. Nếu đã không có chuyện gì, Lê Mẫn Nghi cũng không hỏi thêm nữa, cô ấy cũng không có hứng thú. Cô ấy đứng dậy đi tới quẩy rượu lấy một chai rượu khác, sau đó quay lại đứng trước mặt Lê Thành Xuyên, dơ rượu trong tay lên. Có muốn cùng tôi uống một ly không? Lê Thành Xuyên nhớ mày. Vô cùng vinh hạnh. Lục Đình chiêu thích thú lắng nghe Minh Tiểu Tiểu nói về những điều thú vị ở nước ngoài và thỉnh thoảng bật cười, vô tình quay đầu lại. Cậu ấy nhìn thấy Lê Mẫn Nghi và Lê Thành Xuyên đang ngồi trong góc phòng. Nụ cười trên môi cậu ấy dần tắt đi và cậu ấy chỉ nhìn họ như vậy. Không biết Lê Thành Xuyên đang nói đến điều gì. Chỉ thấy Lê Mẫn Nghi nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt thanh tú càng thêm quyến rũ. Có một tia khắc thường xẹt qua trái tim cậu ấy mí môi, đôi mắt khóa chặt trên khuôn mặt thanh tú đang cười dịu dàng. Nhìn thấy cô ấy cười rất vui vẻ trước mặt Lê Thành Xuyên như vậy, cậu ấy cảm thấy có chút khó chịu không thể giải thích được. Lương Tuấn Anh dương mắt, nhìn thấy Lục Đình Chiêu quay đầu sang một bên, không biết đang nhìn cái gì đặc biệt nhập tâm. Vì vậy anh ta nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, khi nhìn thấy Lê Thành Xuyên và Lê Mẫn Nghi. Trong mắt anh ta hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, làm sao hai người họ có thể tụ tập chung. Anh ta liếc nhìn vẻ mặt không nguôi giận của Lục Đình Chiêu, khóe môi cong lên cười, chiêu chọc. Nhìn không ra Lê Thành Xuyên và bạn gái cậu nói chuyện cũng khá hợp. Nghe vậy. Lục Đình Chiêu quay đầu liếc nhìn anh ta một cái, sau đó đứng dậy, đi về phía hai người đang trò chuyện dưới ánh nhìn chăm chú của Lương Tuấn Anh. Đình Chiêu đang ghen sao? Lương Tuấn Anh nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Lê Thành Xuyên rất vui tính và hài hước, luôn làm cho cô ấy cười một cách dễ dàng. Vừa uống rượu, vừa nghe Lê Thành Xuyên nói chuyện há chẳng phải là một thú vui thích. Ít nhất, cô ấy không cần phải nghĩ về tên Lục Đình Chiêu đáng ghét đó. Lê Mẫn Nghi khẽ nhấp một ngụm rượu, hai mắt nhướng lên, nét mặt lập tức đông cứng lại. Ánh mắt của Lê Thành Xuyên vẫn luôn dừng ở trên mặt cô ấy. Cho nên vẻ mặt cô ấy có chút thay đổi là nhìn thấy ngay. Nhìn thấy ánh mắt cô ấy đang nhìn đăm đăm về phía sau lưng anh ta và nhíu mày. Anh ta quay đầu lại và nhìn thấy Lục Đình Chiêu đang đi về phía bên này. Ánh mắt Lê Thành Xuyên lóe lên, cười nói. Bạn trai cô đến rồi, tôi nên tránh một lát. Nói xong, anh ta đứng dậy và rời đi. Chờ đã. Lê Mẫn nghi nắm lấy tay anh ta. Lê Thành Xuyên nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua bàn tay cô đang nắm lấy, ánh mắt vừa liếc, sau đó dừng ở mặt cô. Sao vậy? Giúp tôi một chuyện. Cô ấy nói nhẹ nhàng với ánh mắt cầu khẩn, Lê Thành Xuyên nhướng mày, lại ngồi trở lại. Lê Mẫn nghi biết anh ta sẵn lòng giúp đỡ mình, cho nên cô nhỏ giọng nói cảm ơn anh ta. Lê Thành Xuyên cong môi. Ánh mắt thâm thúy khiến người ta không nhìn ra lúc này cậu ấy đang suy nghĩ gì. Lục Đình Chiêu vừa đến gần, liền thấy Lê Mẫn Nghi đang nắm chặt tay Lê Thành Xuyên, ánh mắt hơi trầm xuống. Mẫn Nghi, có phải em quên mất mình là ai rồi không? Giọng điệu rất không vui. Ngay khi lời nói của Lục Đình Chiêu vừa thốt ra, Lê Thành Xuyên cảm giác cánh tay bị siết chặt hơn. Anh ta quay đầu nhìn Lê Mẫn Nghi, nếu không phải biết rằng cậu ấy không thích mình. Lê Mẫn Nghi thực sự sẽ nghĩ rằng Lục Đình Chiêu đang ghen. Cô ấy cúi đầu cười một tiếng, dừng mắt, nói với Lục Đình Chiêu, lời nói mang vẻ dĩu cợt. Làm sao tôi có thể quên được tôi là ai? Tôi thấy là anh đã quên mình là ai đó chứ? Lục Đình Chiêu biết rằng bản thân đã bỏ mặc cô ấy và chơi đùa, đó là cậu ấy không đúng. Nhưng cô ấy cũng không nên trò chuyện vui vẻ với Lê Thành Xuyên, hoàn toàn không xem trọng người bạn trai là cậu ấy như vậy. Lúc này... Lục Đình Chiêu hoàn toàn quên mất rằng cậu ấy chỉ là bạn trai giả của cô ấy, cậu ấy không có quyền can thiệp vào việc cô ấy muốn trò chuyện cùng ai. Thấy cậu ấy im lặng, Lê Mẫn Nhi có chút buồn bực. Nếu anh chỉ muốn tới hỏi tôi chuyện này thì nhanh chóng về chơi đùa cùng với bọn họ đi, đừng làm phiền tôi và Thành Xuyên. Nghe vậy, Lê Thành Xuyên nhớ mày, trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Lục Đình Chiêu tỏ ra khó chịu. Lê Mẫn Nhi Ý em là gì? Tôi mới là bạn trai của em. Em lại muốn đuổi tôi đi vào ở bên người đàn ông khác à? Đáy mắt lóe lên. Lê Mẫn Nghi không khỏi nhếch môi. Hỏi giò xét. Anh đang ghê à? Ghê à? Lục Đình Chiêu sửng sốt. Lúc này cậu ấy mới ý thức được điều mình vừa nói. Cậu ấy nhìn thấy Lê Thành Xuyên nhìn mình thích thú. Đồng thời nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt Lê Mẫn Nghi. Cậu ấy mở mắt không được tự nhiên, đưa tay lên vút mũi. Em nghĩ nhiều rồi, sao tôi lại ghen chứ? từ khóe mắt Lê Thành Xuyên, con ngươi của Lê Mẫn Nhi thoáng chốc mở đi, anh ta mím môi cười hỏi. Đình Chiêu, Mẫn Nhi không phải là bạn gái của cậu sao? Cậu ghen không phải là chuyện bình thường sao? Cô ấy không phải. Lục Đình Chiêu theo bản năng liền muốn phủ nhận. Nhưng may mà chỉ số thông minh của cậu ấy vẫn tốt, lời nói đã tới bên miệng lại gượng gạo thay đổi lại. Cô ấy không phải loại người nửa vời, cho nên tôi rất yên tâm. Nửa vời ư? Lê Mẫn Nghi cười lạnh, lên tiếng. Ánh mắt cô ấy có chút lạnh lùng nhìn cậu ấy. Bây giờ tôi cảm thấy Thành Xuyên tốt hơn anh. Điều này khiến Lục Đình chiêu không vui. Lê Mẫn Nghi. Em đang cố tình gây bất hòa với tôi sao? Khóe môi lên mẫn nghi nhách lên mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Đúng vậy, tôi chính là gây bất hòa với anh đó. Nếu anh cảm thấy không vui thì đến chỗ em gái tiểu tiểu của anh đi, cô ta sẽ không gây bất hòa với anh. chương 329 Tôi dạy cô cách hôn. Lục Đinh Chiêu, anh làm gì vậy hả? Trong hành lang yên tĩnh, Lục Đình Chiêu kéo tay Lê Mẫn nghi dảo bước nhanh đi về phía trước. Còn Lê Mẫn Nhi cố gắng muốn thoát khỏi tay cậu ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn lộ vẻ nổi nóng. Lục Đình Chiêu, anh mau bung tay tôi ra. Lê Mẫn Nhi hét lên về phía bóng dáng cao lớn trước mặt cô ấy. Đột nhiên, Lục Đình Chiêu dừng lại, Lê Mẫn Nhi còn chưa kịp phản ứng, choáng váng, lưng va vào tường. Cô ấy bị đau cao mày, ngước mắt lên. Liền nhìn thấy Lục Đình Chiêu đang tiến đến gần, hai tay đặt ở hai bên đầu mình, đôi mắt đen lái trong trẻo lạ thường. Cậu ấy sát lại rất gần, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm bạc hà trong veo trên người. Cậu ấy vốn đã rất đẹp trai. Nhưng bây giờ ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt, càng làm cho nét mặt thêm anh Tuấn. Trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. cô ấy chớp mắt, hít một hơi thật sâu, để bản thân tỉnh táo lại, sau đó mở miệng hỏi. Lục Đình Chiêu Ý anh là gì đây? Lục Đình Chiêu hơi nhướng mày, khóe môi hơi cong lên. Cô nghĩ xem tôi có ý gì. Tôi... Tôi làm sao biết ý anh là gì? Lê Mẫn Nhi cáo kỉnh nhìn cậu ấy. Cô vừa cùng anh hai tôi trò chuyện rất vui vẻ. Cuộc trò chuyện của Lục Đình Chiêu đột nhiên chuyển hướng. Lê Mẫn Nhi sững sờ, lập tức oán giận lại không hề tỏ ra yếu thế. Không phải anh cũng cùng Minh Tiểu Tiểu chơi đùa rất vui vẻ sao? Nghe vậy, Lục Đình Chiêu không khỏi nở nụ cười. Cô Mẫn Nhi, Tiểu Tiểu là em gái tôi, tôi cùng cô ấy chơi đùa vui vẻ, có chuyện gì sao? Em gái ư? Lê Mẫn Nhi cười giễu cợt. Anh thật sự coi người ta như em gái sao? Chứ không thì sao? Lục Đình Chiêu hỏi ngược lại. Lê Mẫn Nhi im lặng một lúc, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói. Hai người không có quan hệ huyết thống. Lục Đình Chiêu là một người thông minh, liền hiểu ý cô ấy ngay. Cô sợ tôi nảy sinh tình cảm ngoài tình anh em với cô ấy sao? Lê Mẫn Nhi quay mặt đi, cắn môi im lặng. Lục Đình Chiêu cúi đầu cười lên tiếng. Tôi sẽ không thích tiểu tiểu. Lời nói của cậu ấy giống như lời cam đoan với cô ấy. Cô ấy quay mặt lại, ánh mắt hơi kinh ngạc dừng lại trên gương mặt cậu ấy. Nhưng sợ cô không tin, cậu ấy lặp lại lần nữa. Tôi sẽ không thích tiểu tiểu. Không phải cậu ấy không thích cô ấy sao? Vậy tại sao lại nói những lời như vậy với cô ấy? Chẳng lẽ cậu ấy không biết cô ấy sẽ hiểu lầm sao? Trong hành lang vắng lặng, hai người họ nhìn nhau trong một lát không nói lời nào. Qua một lúc lâu, lê mẫn nghi mới nhẹ giọng hỏi. Lục Đình Chiêu Anh có thích tôi không? Lục Đình Chiêu nhất thời sững sờ, sau đó nhếch môi. Thích. Cậu ấy trả lời quá nhanh, không nghĩ ngợi gì, khiến người ta không cảm nhận được chút cảm giác chân thực. Lê Mẫn Nghi lại hỏi. Có phải kiểu thích giữa nam và nữ không? Lục Đình Chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi ngược lại. Cô thấy sao? Tôi không biết. Lê Mẫn Nghi trả lời rất thản nhiên, nhưng những lời tiếp theo của cô ấy làm cho Lục Đình Chiêu kinh ngạc. "Nhưng tôi có thể kiểm tra xem anh có thích tôi hay không?" "Kiểm tra à?" Lục Đình Chiêu cau mày, chưa kịp suy nghĩ, môi cậu ấy bỗng nóng bừng. "Phải." Cô ấy đã hôn cậu ấy. Đôi mắt đen đầy ngạc nhiên, cậu ấy buông mắt nhìn vào đôi đồng tử trong veo của cô đầy vẻ hoài nghi. Mặc dù hai người đã từng hôn nhau trước đó nhưng đều được thực hiện dưới những tình huống đặc biệt, không phải nụ hôn thật lòng. Khi đôi môi mềm mại của cô ấy áp vào môi mình, Lục Đình Chiêu cảm thấy rung động trong tim, đây là cảm giác chưa từng có trước đây. Đầu lưỡi của cô ấy chạm vào bên trong môi cậu ấy. Hỗn loạn không theo trình tự quy tắc, một nụ cười nho nhỏ hiện lên trong đôi mắt đen của cậu ấy, cô ấy không lưu loát vốn không biết hôn thế nào. Cô ấy vốn đã rất ngượng ngùng khi chủ động hôn cậu ấy. Khi nhìn thấy nụ cười trong mắt cậu ấy, Lê Mẫn Nghi không khỏi có chút khó chịu, đẩy cậu ấy ra, giọng điệu giận dữ nói. Lục đình chiêu, anh quá đáng ghét. Giáng vẻ tức giận của cô ấy hiện vẻ hơn rỗi, rung động lòng người. Một tia sáng mở ảo lóe lên trong mắt, cậu ấy vương cánh tay dài ôm kéo cô ấy vào lòng, kèm theo lời nói. Ngốc thật, thế này mới là hôn thật, tôi dạy cô. Môi cậu ấy chạm vào đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô ấy. Con ngươi đột nhiên mở to Lê Mẫn Nghi không ngờ rằng cậu ấy sẽ hôn cô ấy Đầu tiên, cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên và ngậm lấy môi cô ấy Hết sức dịu dàng Trái tim Lê Mẫn Nghi đập rộn ràng Hai tay bứt rứt chỉ có thể đặt lên tấm lưng dày rộng của cậu ấy Rồi từ từ nhắm mắt lại Lục đình chiêu không hề thỏa mãn Đầu lưỡi nóng bỏng mở hàm răng của cô ấy và lái thẳng vào Trong chốc lát, hơi thở của cậu ấy tràn ngập mọi giác quan của cô ấy Đầu ngón tay không khỏi cong lên Cô ấy uống nhiều rượu vốn không say. Lại vì một nụ hôn của cậu ấy làm cho say, đầu óc miên man như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, chỉ có thể trôi nổi theo sóng biển, hoàn toàn mất phương hướng. Triệu Thanh Bích bị khởi tố vì tội giả mạo tài liệu và giáp tâm giết người. Tuy nhiên, Triệu Thanh Bích kháng cự, không chịu nhận tội và khăng khăng rằng văn bản chuyển nhượng quyền của phần được lập và ký bởi đường quốc thành khi ông ta vẫn còn khỏe mạnh về việc giáp tâm giết người. Bà ta biện bạch rằng người trong video không phải là bà ta. Ngoài việc không nhận tội, bà ta cũng không hợp tác với điều tra của cảnh sát khiến vụ án đi vào bế tắc. Hơn nữa, Triệu Thanh Bích ở trong trại tạm giam một thời gian, đã được tại ngoại. Khi biết tin này, Đường Nhã Phương vô cùng sốc khi Triệu Thanh Bích bị đưa đến trại tạm giam. Đường Nhã Phương đã không có ý định để bà ta ra ngoài, nhưng bà ta đã bất ngờ ra ngoài. Nói là cơ thể không khỏe cần nằm viện điều trị. Vì vậy cảnh sát cũng chỉ có thể đồng ý cho bà ấy xin tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Bên phía bệnh viện đưa ra kết quả kiểm tra là ung thư vú. Ngô từ Lăng đã báo cáo tình hình mới nhất cho đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương nghe xong, vô cùng kinh ngạc trận to hài mát. Ung thư vú ư. Người khác cô không rõ, nhưng Triệu Thanh Bích thì cô vô cùng biết rõ. Một người như bà ta, hàng năm đều kiểm tra sức khỏe cũng không có gì khác thường. Làm sao đột nhiên bị ung thư vú, trừ khi Triệu Thanh Bích vẫn luôn che giấu tình trạng sức khỏe. Đường Nhã Phương nhíu mày suy nghĩ một lát, mới hỏi. Từ lăng, có khả năng Triệu Thanh Bích và bệnh viện đã đi bắt tay nhau hay không? Bệnh viện tạo kết quả giả, nói Triệu Thanh Bích bị ung thư vú, để Triệu Thanh Bích có lý do chối bỏ trách nhiệm. Không loại trừ khả năng này. Ngô từ lăng suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta có thể xin cảnh sát kiểm tra lại, tìm một bệnh viện chúng ta hiểu rõ. Không được. Đường nhã Phương lắc đầu từ chối đề nghị của anh ta. chương 330 Giả bệnh như thế này thật sự khả thi sao? Triệu Thanh Bích thật không dễ gì đã ra khỏi được trại tạm giam, nhưng lại vào bệnh viện. Đối với Triệu Thanh Bích mà nói, đó chỉ là đổi một nơi khác để giam giữ mà thôi. Điều này ít nhiều khiến bà ta có phần bất mãn. Như Ngọc, lẽ nào mẹ không thể về nhà sao? Triệu Thanh Bích nghi ngờ nhìn Chu Như Ngọc, biết bà không vui, cô vỗ về nói. Mẹ, bây giờ là hoàn cảnh đặc biệt, mẹ nhẫn nhịn trước, qua một thời gian chúng ta sẽ về nhà. Thật sự có thể về nhà sao? Triệu Thanh Bích không tin lắm, Chu Như Ngọc bất lực mình cười. Mẹ, tất nhiên là thật rồi, đến lúc đó... Con nói với bệnh viện là phải về nhà tĩnh dưỡng là được. Triệu Thanh Bích nhíu mày. Mẹ giả bệnh như thế này thật sự khả thi sao? Đường Nhã Phương bọn họ sẽ tin sao? Có giấy chứng nhận của bệnh viện, làm sao không tin được? Cho dù đường Nhã Phương không tin, cô ta có thể làm gì được? Kiểm tra lại lần nữa sao? Dù kiểm tra bao nhiêu lần thì kết quả đều như vậy. Cho nên cô ta cũng không sợ đường Nhã Phương sẽ không tin. Nhung Triều Thanh Bích còn muốn nói gì, Chu Như Ngọc trực tiếp mắt lời bà ta. Mẹ! Mẹ yên tâm đi, đây là ba sắp xếp tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Ba ư! Triệu Thanh Bích cao mày, sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn, hét lên. Con đã đi gặp ông ấy sao? Dạ, đã gặp rồi. Chu Như Ngọc gật đầu. Mẹ! Nếu đã có người quyền thế như vậy, sao mẹ không sớm nói cho con biết? Nếu mẹ nói cho con biết sớm hơn có phải là đường thị đã thuộc về con, con và Vịnh Phong cũng sẽ không chia tay. Chu Như Ngọc đang oán trách mẹ mình vì đã không nói cho cô ta biết về cha ruột của cô ta, hại cô ta mất tất cả. Sao con có thể đi gặp ông ta chứ? Triệu Thanh bích lộ vẻ bất an và bất mãn về việc con gái đi gặp người đàn ông đó. Mẹ, có gì đâu? Ông ấy là cha con, con đi gặp ông ấy không có gì sai cả. Không có gì sai sao? Triệu Thanh Bích hử lạnh một tiếng. Con biết ông ta là người thế nào sao? Con biết ông ấy làm cái gì sao? Chu như ngọc nhướng mày, dùng giọng điệu thờ ơ đáp. Không phải chỉ là xã hội đen thôi sao? Có chuyện gì tôi tát chứ? Chu như ngọc. Sự thờ ơ của cô ta khiến Triệu Thanh Bích tức giận. Ông ta là một người tội ác tay trời, con không nên tiếp xúc với ông ấy, nếu không cả đời này của con sẽ chầm hết. Nhưng đó là cha ruột của con. Trước sự tức giận của Triệu Thanh Bích, chu Như Ngọc cũng tức giận, giọng điệu càng nặng thêm. Đúng vậy, đó đích thị là cha ruột của Như Ngọc, ngay cả khi bà ta không muốn nhắc đến trong nhiều năm như vậy. Cũng không thể thay đổi mối quan hệ huyết thống giữa Như Ngọc và ông ta. Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Bích thở dài một hơi. Sớm biết là do ông ta mẹ mới ra ngoài, chi bằng mẹ cứ ở trong trại tạm giam. Mẹ! Chu Như Ngọc thực sự rất tức giận. Cô ta không hiểu tại sao mẹ mình lại bài xích cha mình đến vậy. Dù người cha có tội ác tài trời thế nào đi chăng nữa thì hiện tại chính là chỗ dựa vững chắc. Nhất cho cô ta! Cô ta nhất định phải dựa vào ông ấy để đoạt lại những gì đã mất. Cô ta cảm thấy không cần thiết phải cùng mẹ mình tranh cãi vấn đề này nữa, nên hít sâu một hơi thật sâu, giọng điệu dịu đi. Mẹ, mẹ chỉ cần mẹ ở yên ở bệnh viện, những chuyện khác con tự mình giải quyết. Triệu Thanh Bích biết rõ bản thân cũng khuyên không nổi cô ta, nhẹ giọng nói. Tùy con vậy. Tình hình của tập đoàn Dương Quang ngày càng tồi tệ, Cổ phiếu rớt xuống mức thấp kỷ lục. Cho dù Chủ tịch Dương liên lạc với ngân hàng thế nào, bên phía ngân hàng cũng không muốn cho vay, không có vốn đầu tư. Đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh của tập đoàn Dương Quang hoàn toàn đứng im. Cuối cùng, Chủ tịch Dương không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý phương án do Lương Phi Mạc đưa ra là đổi cổ phần lấy vốn. 30% cổ phần có nghĩa là Chủ tịch Dương không còn là cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất. Do đó, vị trí của Chủ tịch cũng có thể phải nhường lại cho người khác. Lương Phi Mạc cũng rất giữ chữ tín. Ngay khi nhận được thư chuyển nhượng 30% cổ phần, tiền lập tức được chuyển đến tài khoản của công ty. Dự án bị đáp chiếu cuối cùng cũng đã khởi chạy. Nhưng cùng lúc đó, Lương Phi Mạc cũng đưa ra yêu cầu tổ chức họp đại hội cổ đông. Chủ tịch Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể bất lực thở dài. Nhất trí với các cổ đông khác, đồng ý yêu cầu này. Ngay khi biết tin này, Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân đã lúng cuốn chân tay. Chỉ cần chủ tịch tập đoàn Dương Quang thay đổi Như vậy có thể không còn là sản nghiệp của nhà họ Dương nữa Khi đó cuộc sống của họ cũng sẽ lao dốc theo Họ hoàn toàn không thể chấp nhận một chuyện như vậy Vào ngày họp đại hội cổ đông Dương Y Thanh đã cùng cha mình tham sự cuộc họp Hàn Minh Quân cũng đến cùng Trước khi cuộc họp bắt đầu Không khí trong phòng họp rất bí bách Nét mặt của mỗi người đều đông cứng lại Vốn dĩ vì quyền thế của nhà họ Lương Không thể coi thường tập đoàn nhỏ như tập đoàn Dương Quang Nên Lương Phi Mạc thừa dịp lúc Dương Quang xảy ra chuyện đã ra tay. Vừa ra tay đã có được 30% cổ phần. Chỉ sợ điều này đồng nghĩa với sau này tập đoàn Dương Quang sẽ đổi tên thành tập đoàn Lương Thị. Đây là điều mà Chủ tịch Dương và các cổ đông khác không hiểu. Vài phút trước khi cuộc họp bắt đầu, Lương Phi Mạc đã xuất hiện. Nhưng anh ta không đến một mình, ngoài trợ lý còn dẫn theo một người phụ nữ. Tống An Nhi Khi nhìn thấy người phụ nữ... Dương Y Thanh đứng lên và kêu lên Trong mắt Hàn Minh Quân cũng hiện lên một tia kinh ngạc Nhưng nhanh chóng che đi Sao cô lại ở đây? Dương Y Thanh to giọng chất vấn Trái ngược hoàn toàn với sự ngạc nhiên của cô ta Tống An Nhi tỏ ra rất bình tĩnh và đáp lại một cách bình thản. Tôi đến để học Học ư Dương Y Thanh cười nhạo thành tiếng Cô dựa vào đâu mà đến đây họp? Dựa vào tôi là cổ đông lớn nhất. Tống An Nhi liếc nhìn cô ta, tầm mắt đảo qua mỗi người có mặt. Đúng vậy, mọi người đều rất kinh ngạc khi nghe thấy cô ấy nói cô ấy là cổ đông lớn nhất. Tống An Nhi quay đầu lại cười với lưng phi mạc. Sau đó đi về phía chỗ trống duy nhất bên cạnh bàn hội nghị. Sau khi cô ấy kéo ghế và ngồi xuống, giọng chất vấn của Dương Y Thanh lần nữa lại vang lên. Tống An Nhi, cô đang nằm mơ giữa ban ngày sau. Cổ đông lớn nhất của tập đoàn rõ ràng là anh Lương đứng sau lưng cô. Lần này, Tống An Nhi không phản ứng gì với cô ta, chỉ ngồi yên lặng. Thắc mắc này, Phi Mạc sẽ thay cô ấy giải thích rõ ràng. Lương Phi Mạc đón nhận văn kiện trợ lý đưa tới, sau đó ném lên bàn hội nghị, ánh mắt sắc bén đảo mắt qua mọi người rồi lạnh lùng nói. Đây là văn kiện chuyển nhượng cổ phần. Tôi đem toàn bộ cổ phần của tập đoàn Dương Quang dưới tên tôi chuyển sang tên của Tống An Nhi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không ngừng kinh hãi. Mặc dù tập đoàn Dương Quang hiện tại không được tốt lắm, nhưng dễ dàng đem cổ phần chuyển nhượng cho một người phụ nữ như vậy có phải là quá vội vàng và như trò đùa không? Tôi không tin. Dương Y Thanh vẫn còn đang đấu tranh. Cô ta không tin Lương Phi Mạc sẽ tùy tiện chuyển nhượng cổ phần cho Tống An Nhi. Cô ta bước nhanh tới, cầm tập văn kiện trên bàn lên lật xem qua. Sau khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể như vậy? Trên văn kiện này không chỉ có 30% cổ phần, mà là có 57%, tức là Tống An Nhi có toàn quyền phát biểu, vốn không cần sự đồng ý ủng hộ của người khác. Dương Y Thanh cảm thấy thế cục đã mất, trong lòng câm nín không biết nói gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Cảm ơn các bạn vì đã xem, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.